các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hơn nữa thời gian này không phải đã quyết định quay bộ phim mới của tôn đạo rồi sao vẫn là cô ta nhận được vai nữ chính kéo khi còn phải lên giường với người đàn ông đáng tuổi cha mình thế chứ công sợ có bóng ma tâm lý hay sao thật ra tôi đã phát hiện ra từ sớm rồi hôm nay doanh Tiêu hào im hơi lặng tiếng chẳng có chút tin tức gì hết chắc cũng đang quá khủng hoảng rồi nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm theo dõi tin tức giải trí của tôi thì tốt nhất là đừng đưa ra kết luận vội Tránh gây mất thể diện Tôi vẫn là đợi chuyện tiếp theo Nói không chừng lại có thể đào ngồi tỉnh thế Sở về trên quay bo thầm thầy thời Đều đã nghe nói rồi Anh sợ giàn nhân nhân không cách nào đối diện Với loại chuyện này Nên anh giữ khoát hủy cuộc họp buổi sáng Để ở nhà với cô Giàn nhân nhân khô não Ngồi trên chiếc giường lớn Ngoài cửa truyền đến giọng nói của bà giàn hình như hỏi giàn nhân nhân về chuyện trên quay bò Dù ông bà giàn không dùng quay bo Nhưng mấy người thân bên giàn ra thì luôn theo dõi nhất cử nhất động của giàn nhân nhân chuyện trên quê bón nóng như vậy ông bà giàn xem chừng cũng biết chuyện rồi nhưng chuyện này đối với ông bà giản mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát con gái cô bà vốn không phải là tiểu tam mà là người vợ được thầm tây thừa cưới hỏi đang hoang thầm tây thừa ra khỏi phòng ngủ nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng cô bà giàn nhẹ nhàng ăn ủi nói bố mẹ đây đều là chuyện nhỏ con sẽ xử lý ôn thỏa được hai người đừng lo lắng nữa Không phải chuyện gì to tắt cả. Bố Giàn thở ra một hơi. Đã nói con bé đừng hoạt động trong ngày giải trí nữa rồi. Một chỗ bát nháo như vậy đâu phải nơi con bé có thể ở lại chớ. Bà Giàn cũng nhìn chồng nói. Lúc quan trọng thế này còn nói mấy lời kia lắm cái gì. Không nghe thầy thừa nói rồi sao? Chúng ta không nên gây thêm rắc rối nữa. Làm gì thì làm đi. Bà không thích chồng mình nói như vậy trước mặt con rể. Nếu đến bố mẹ ruột con không ủng hộ công việc của con gái mình Thì thầm ra sao có thể tôn trọng và ủng hộ đạo lý đơn giản thế này Thân làm đàn ông lại không hiểu rõ Trên thực tế Bất luận lông giàn hay bà giàn Thì đều rất tiến nhiệm thầm tê thừa Nếu anh đã nói là không có về gì Thì thật sự là không có về gì Bọn họ cũng không cần phải lo lắng nữa Đợi thầm tê thừa Quay lại phòng ngủ Giàn nhân nhân đã đi lên phía trước Gương mặt nghi hoặc không thôi tay cô cầm điện thoại rồi nói Em không hiểu Cái người đưa thông tin này lên Là người nắm rõ tình hình hay không nắm rõ tình hình nữa Thầm tay thừa kéo cô về lại giường ngủ Sao lại nói vậy Nếu như là người không nắm rõ tình hình Thì có thể lấy giải được Nhưng em luôn nghĩ Là người biết được chuyện anh kết hôn Thì phải là người nắm rõ tình hình chứ Làm sao có thể dưới tình huống không có bằng chứng Lại tung tin như vậy Già nhân nhân nghĩ ngờ một chút Lại nói Em vốn dĩ không phải tiểu tam của anh Mà là vợ của anh Người đó biết rõ anh là ai Vậy tại sao còn dám mạo phạm loại nguy hiểm thế này Nếu chúng ta thực sự muốn điều tra Thì nhất định có thể sẽ tìm ra được người đó Em thật sự không hiểu Mục đích của người đó là gì Chỉ muốn lôi em xuống nước Muốn em mang tội danh làm kẻ thứ ba thôi sao Lúc giàn nhân nhân Không ngừng nói ra suy nghĩ của mình Điện thoại lại dùng lên một cái Là tổ kiểu khác gửi tin nhắn đến Là một bức ảnh Bức ảnh này Giàn nhân nhân lặng người Cô nhìn về phía Thầm Tây Thừa. Không phải là lúc chúng ta đi dựa sinh nhật của Tống Thần sao là lần mà em vẫn đang ở cửa ý. Bức ảnh này vừa được đăng lên Weibo, cô và Thầm Tây Thừa đứng cạnh nhau. Thầm Tây Thừa đang giúp cô chỉnh lại mái tóc, động tác vô cùng thân mật. Nhưng đối với cộng đồng mạng thì đây chính là dẫn chứng xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa. Đừng nói cái gì mà bạn bè làm gì có kiểu bạn bè nào lại thân mật đến mức như đối tình nhân như vậy. Cùng với bức ảnh Còn có bình luận Đây là tại buổi tiệc sinh nhật của bạn Nam Chính Nghe nói lúc này bà xã của Nam Chính Còn đang trong thời gian ở cữ Nam Chính liền mang theo nữ minh tinh họ G Công khai xuất hiện tại nơi công cộng này Đúng là tiểu tam mà còn hoanh hoang Lấn át cả vợ chính Già nhân nhân Lúc này câm nín luôn Vân về mũi Động tác này là học theo thâm thế thừa Do này cô bị ảnh hưởng từ anh khá nhiều Nên đã học thành thói quen nhỏ này Có lẽ người kia là người nắm rõ tình hình rồi Hôm đó người đến tham gia buổi tiệc Đều là người xung quanh chúng ta Mà người đều gặp qua em Cô biết chuyện chúng ta rồi Người này tại sao lại tung tin không đúng sự thật lên như vậy Trong khi rõ ràng biết chúng ta là vợ chồng rồi Có phần quá ngu xuẩn rồi đi Thật khiến người ta một lời khó nói hết Cô nhìn về phía thầm tay thừa Thì thấy gương mặt anh thâm trầm Cô cẩn thận suy nghĩ lại Đột ngột vỗ tráng một cái Cô nghĩ ra rồi Đối phương nào có phải ngô xuẩn Mà phải nói là quá thông minh là đẳng khác Lúc trước cô và thầm đề thừa Có tính toán rằng Chưa công khai thân phận của cô với bên ngoài vội Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net